Chương 9. Bản phúc trình thứ 2 của bác sĩ Watson Lâu đài Baskerville, 15 tháng 10 Holmes thân mến! Tôi đã kết thúc bản phúc trình gần đây bằng việc mô tả tấn kịch của Barrymore cạnh cửa sổ của căn phòng trống không. Từ đó đến nay, tôi đã góp được hàng đống tin tức. Vào buổi sáng sau cuộc trinh sát ban đêm của tôi, tôi có xem xét căn phòng mà Barrymore đã vào. Cửa sổ mà ông ta chăm chú nhìn qua đó, rất tiện lợi cho việc nhìn ra khu đầm lầy, hơn tất cả các cửa sổ khác. Qua khe hở giữa hai hàng cây, khu đầm lầy hiện rõ mồm một. Trong khi đó, từ những ô cửa sổ khác, hầu như không nhìn thấy nó. Bởi vậy, Barrymore chọn cửa sổ này để nhìn ai đó hoặc nhìn cái gì đó trên khoảng rộng bao la của khu đầm lầy. Tuy nhiên, đêm tối mịt mù, tôi không biết ông ta có thể phân biệt được cái gì. Rất có thể đó là chuyện gian díu yêu đương nào không? Điều đó có thể giải thích tính thận trọng trong hành động của ông và nỗi đau của vợ ông. Một người với vẻ bề ngoài như ông có đủ điều kiện để quyến rũ trái tim của cô gái thôn quê nào đấy. Và vì vậy, giả thiết này không phải không có cơ sở. Sau lúc trở về phòng mình, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở đâu đó. Có lẽ ông Barrymore đã đi đến cuộc hẹn hò bí mật nào chắc? Sau bữa sáng, tôi cùng Nam Tước đi vào phòng làm việc của ngài Tại đây, tôi đã kể cho ngài nghe tất cả Ngài nghe với một thái độ rất điềm tĩnh Tôi biết Barrymore đêm đêm hay đi dạo Và tôi định hỏi ông ấy từ lâu rồi Một vài lần tôi có nghe thấy tiếng bước chân của ông ta vào khoảng thời gian như vừa nói Rất có thể, nếu thế thì cần theo dõi xem ông ta làm gì ở đấy Chẳng biết trong trường hợp này, Home sẽ làm như thế nào Tôi tin rằng, anh ấy cũng sẽ theo sau Barrymore Vậy thì chúng ta sẽ cùng giám sát ông ta Nhưng ông ấy sẽ nghe thấy chúng ta mất. Không, ông ta nghẽn ngãn. Và dẫu sao ta cũng cần bạo dạng. Mà làm thôi. Nào, đêm nay chúng ta sẽ đợi ông ấy ở phòng tôi vậy. Nam tước thích thú xoa xoa hai tay vào nhau. Khi nghĩ tới cơ hội nhỏ nhất làm cho dòng đời có thêm một vẻ đa dạng nào đó. Nam Tước đã tiên lạc với kiến trúc sư và đồng thời cho mời người thầu khoáng từ London tới. Cho nên, ở đây không bao lâu nữa sẽ có những biến đổi lớn lao. Những họa sĩ trang trí và những thợ đóng đồ gỗ cũng từ Flymouth đến. Rõ ràng, người bạn của chúng ta đã không tiếc cả công sức lẫn tiền của. Để tái lập lại sự huy hoàng xưa kia của dòng họ mình Khi ngôi nhà trong tương lai được sửa sang và xếp đặt lại Nam Tước chỉ còn thiếu một người vợ Ngài rất say đấm người láng giềng Tuy vậy, mối tình không thật phản lặng Hôm nay, trên bề mặt của mối tình đó xuất hiện những gợn sóng lăn tăng Làm người bạn của chúng ta hoang mang và lo ngại Sau câu chuyện về Barrymore, Ngài Henry đội mũ và định đi đâu đó. Cố nhiên tôi cũng làm y như thế. Ông đi với tôi chứ Watson. Ngài hỏi sau khi nhìn tôi là lạ thế nào ấy. Nếu đi tới khu đầm lầy thì tôi đi. Tôi trả lời. Tới khu đầm lầy. Tôi không muốn cản trở Ngài. Nhưng Holmes đã không bảo tôi để ngài ở một mình Nhất là trên khu đầm lầy Chính ngài cũng được nghe điều đó Với nụ cười hiền diệu Ngài Henry vỗ vào vai tôi, nói Bạn thân mến ạ Holmes không thể thấy rõ mọi chi tiết Trong sự biến chuyển của cuộc sống của tôi ở đây được Ông hiểu tôi chứ Vậy chắc không có ai muốn ngăn cản tôi Không Ông cho phép tôi đi một mình Tự anh cũng thấy được tình cảnh của tôi ra sao rồi Tôi bối rối trong lúc ngài đã cầm lấy gậy của mình và ra đi Nhưng sau ít phút suy nghĩ, lương tâm bắt đầu hành hạ tôi Tại sao tôi cho phép ông ấy đi ra ngoài sự giám sát của mình Rồi sau khi trở lại London, tôi sẽ phải thú nhận với anh là sự dễ dãi của tôi đã đẩy chúng ta tới thảm họa như thế nào. Tôi như bị ném vào lửa trong ý nghĩ này, vẫn còn chưa muộn, có thể đuổi kịp ông ấy và tôi lập tức đi tới Mripet. Tôi bước theo con đường lớn, vẫn chưa thấy ngài Henry. Vài phút sau, tôi đến gần chỗ bắt đầu con đường mòn đi sâu vào khu đầm lầy. Tôi phân vân không biết nên chọn đường nào. Thế là tôi trèo lên quả đồi và từ đó nhìn xuống khu đầm lầy Tôi đã thấy nam tước Ông bước theo con đường mòn cách tôi chừng một 4 tư giọng. Đi cạnh ông là một người phụ nữ Cô Schlappleton Họ bước đi rất chậm Nhìn theo điệu bộ của cô gái Thì cô đang cố gắng thuyết phục ngài Henry tin vào điều gì đấy Ngài Henry chăm chú nghe Thỉnh thoảng lắc đầu Khi không biết ẩn mình vào đâu Tôi đành đứng vào giữa các tảng đá Đuổi theo họ Phá vỡ câu chuyện thân tình này là không thể được Nhưng nhiệm vụ của tôi ở đâu? Là ở chỗ không được một giây phút nào rời mắt khỏi Ngài Henry Thế mà tôi không có cách giải quyết nào khác Và cứ tiếp tục đứng trên đỉnh đồi để quan sát họ Nhưng như vậy, nếu ngài đột nhiên bị nguy hiểm Thì tôi không thể giúp gì được Đi được vài bước, ngài Nam Tước và cô gái dừng lại Và lúc đó tôi bất ngờ nhận ra rằng Tôi không phải là người duy nhất chứng kiến của gặp gỡ của họ Thấp thoáng giữa hai tảng đá Có cái gì đó màu xanh lục Tôi nhìn kỹ và nhận ra đó là một mảng màu xanh trên chiếc gậy đi đường. Người mang gậy này đang hướng tới con đường mòn. Hóa ra đó là nhà tự nhiên học Stapleton với chiếc vợt bắt bướm. Ông ta ở gần đôi uyên ương hơn tôi và đang đi thẳng tới chỗ họ. Vào giây phút ấy, ngài Henry đang ôm trầm lấy cô Stapleton, nhưng cô ta xoay lưng lại. Cố gắng thoát khỏi tay ngài Thế rồi ngài cúi xuống gần cô Còn cô thì lánh xa ngài Sau đấy họ nhanh chóng lùi xa nhau ra Ngoảnh lại nhìn phía sau Thì ra Stapleton đang đi tới Ông ta đang ba chân bốn cẳng chạy về phía họ Khoa chân múa tay trước mặt cặp tình nhân Tôi không nghe được ông ta nói gì Nhưng hình như ông ta đang lên án ngài Henry, còn người này thì cố phân trần. Cô gái đứng bên cạnh, hoàn toàn im lặng. Sau cùng, Stadleton đột nhiên quay trở lại, vẫy tay ra lệnh cho cô em gái. Cô ta đưa nhanh đôi mắt nhìn ngài Henry, rồi đi theo sau anh mình. Những cử chỉ bồng bột của nhà tự nhiên học chứng tỏ rằng, Ông ta đang trúc nổi giận dữ của mình lên đầu cô gái Vị nam tước nhìn theo họ Rồi ngài chán nản lẫn thẫn đi ngược trở lại Tôi không hiểu tí nào về cuộc cãi vã ấy Tôi lao nhanh xuống đồi và gặp nam tước ở dưới đó Mặt ngài đỏ bừng vì giận dữ Đôi lòng mày nhíu lại Chào bác sĩ Ông ở đâu ra vậy? Có lẽ ông đã theo dõi tôi chăng? Tôi buộc phải giải thích cho ngài hiểu rằng Tôi cảm thấy không thể để ngài đi một mình Nên đã đi theo ngài Và trở thành người chứng kiến của cặp gỡ Ngài quắt mắt nhìn tôi Nhưng rồi ngài phá lên cười. cười Cứ như là các ông cố rình xem tôi tán tỉnh cô gái Và thất bại như thế nào ấy <cười> Ông thuê dài hạn cho mình chỗ ngồi nào đấy Trên quả đồi kia kìa Nghĩa là trên gác thượng. Còn anh của cô ta thì được thu xếp ở những dãy ghế đầu tiên. Ông có nhận thấy ông ta đã mắng chúng tôi ra sao không? Vâng. Có bao giờ ông thoáng nghĩ rằng ông ta mất trí không? Chưa, chưa bao giờ. Tôi cũng vậy. Trước ngày hôm nay, tôi coi Stapleton là một người phát triển bình thường. Còn bây giờ, tôi cảm thấy... Là cần tìm một bác sĩ thần kinh cho ông ta Hoặc cho tôi Phải chăng tôi đã tồi tệ đến thế? Xin ông hãy nói thẳng Cái gì sẽ ngăn cản tôi trở thành chồng của cô gái ấy? Theo tôi, không có gì ngăn cản cả Ông ta không thể bắt bẻ về cương vị xã hội của tôi được Vậy ông ta có cái gì khác để không đồng ý tôi? Trong đời tôi không gây điều ác cho ai cả Thế mà có người ấy không muốn để tôi đến gần cô ta Ông ta nói thế nào? Vâng, ông biết không, Watson Tôi mới quen cô ta cách đây vài tuần Thế mà ngay từ buổi gặp gỡ ban đầu Tôi đã thấy rõ ràng người này sinh ra là để dành cho tôi Và cô ta, cô ta cũng sẽ sung sướng ở cạnh tôi Tôi sẵn sàng thề như vậy Đôi mắt của người đàn bà nói nhiều hơn so với lời của họ Thế nhưng, ông ta phản đối sự gần gũi của chúng tôi Chỉ đến hôm nay, tôi mới chọn được cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy Cô sung sướng chấp thuận cuộc gặp gỡ này Nhưng cô chỉ nói một lời Ở đây nguy hiểm Và cô sẽ không yên lòng chừng nào tôi chưa đi khỏi lâu đài Tôi nói rằng từ sau cuộc gặp gỡ với cô, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Còn nếu việc ra đi là cần thiết, thì cô hãy cùng đi với tôi. Tóm lại, tôi đã ngỏ lời cầu hôn với cô ta. Nhưng cô còn chưa kịp đáp. Thì vào giờ phút ấy, ông anh đã ào ào tới mắng chúng tôi. Tôi còn làm gì được? Giá như ông ta không phải là anh của cô ấy, thì tôi sẽ biết cách trả lời. Nhưng tôi không nở làm thế Và chỉ nói rằng không có gì là xấu xa trong tình cảm của tôi cả Rằng tôi hy vọng vào một lúc nào đó Sẽ gọi cô Stapleton là vợ của mình Nhưng cuối cùng tôi đã không giữ bình tĩnh được nữa Và đã nổi sung lên Đáng lý không nên nổi nóng Khi cô ấy đang đứng ở đó thì hơn Sau đấy ông ta ra đi cùng với em gái Còn tôi ở lại một mình Trong một tâm trạng rất vân vân Anh Holmes Câu chuyện này đã khiến tôi không ít băn khoăn Tước vị của Nam Tước Sự giàu có, tuổi trẻ, tính cách và vẻ ngoài đều có lợi cho ngài Có lẽ ngoài số mệnh đang tối đè nặng lên gia đình ngài Tôi không thấy ngài có gì bất lợi Thật là lạ lùng nếu lời cầu hôn của Ngài Henry đã bị cự tuyệt gây gắt Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, chính Stapleton đã xin lỗi Nam Tước Rồi nói chuyện hồi lâu với Ngài trong phòng làm việc Chúng tôi nhận lời mời ăn trưa ở Mary Pitt vào thứ sáu tới Tôi vẫn chưa hết hoài nghi về sự phát triển bình thường của con người này Ngài Henry nói Nhưng cần phải thừa nhận những lời xin lỗi của ông ta chân thật Cũng đừng nên gây sự với ông ta làm gì Ông ấy giải thích cơn bọc phát của mình như thế nào? Em gái đối với ông ta là tất cả Điều đó thì chấp nhận được Họ đã cùng sống với nhau trong suốt cuộc đời Bởi thế ông ấy sợ phải xa cách em gái mình Ông ta rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra Và nói sẽ không ngăn cản chúng tôi nữa Nếu như tôi hứa sẽ không nói gì về tình yêu với cô gái trong vòng 3 tháng sắp tới Chỉ nên coi như tình bạn mà thôi Tôi đã hứa, và đến đây thì câu chuyện chấm dứt Holmes, anh thấy đấy Một trong số những bí mật nhỏ nhoi của chúng ta được sáng tỏ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói về tiếng khóc bí ẩn ban đêm, về bộ mặt bi thảm của bà Barrymore và về thái độ khó hiểu của viên quản lý với cánh cửa sổ hướng ra khu đầm lầy. Phải cần một đêm mới giải thích được điều bí mật này, bạn ạ. Tôi nói là một đêm, nhưng đúng hơn là phải hai đêm. Tôi và ngài Henry đã ngồi trong phòng làm việc của ngài tới 3 giờ sáng thêm mà không nghe thấy gì cả. Sau đó chúng tôi ngủ thiếp đi cho tới sáng. Tuy vậy, sự thất bại này không làm cho chúng tôi chán nản mà cương quyết thử lại một lần nữa. Đêm hôm sau, chúng tôi vặn bớt bất đàng, ngồi im lặng hoàn toàn. Thời giờ trôi đi vô cùng chậm chạp. Chuông đồng hồ điểm 1 giờ, rồi 2 giờ. Chúng tôi đã sắp thất vọng. Thì đột nhiên, sự mỏi mệt của chúng tôi bay biến đầu mất. Tôi và Ngài Nam Tước đều ưỡng thẳng người lại. Ngoài hành lang, có tiếng có két của ván sàn nhà. tiếng những bước chân lén lút đi ngang qua phòng chúng tôi, rồi dần dần lặng đi ở phía xa. Nam Tước khẽ mở cửa. Chúng tôi bắt đầu lần theo vết con thú săn. Còn thú đã đi qua hành lang, nối liền lâu đài. Còn trong hành lang này thì tối om. Hết sức thận trọng, chúng tôi đi đến trái nhà phía bên kia. Ở đó, thấp thoáng hình của một người có bộ rau đen. Hắn rón rán bước dọc theo hành lang. Sau đấy, hắn chạy lúp xúc tới cánh cửa và một tia sáng vàng mỏng manh trải ra khu hành lang. Chúng tôi đi tới luồng ánh sáng này, dò từng mảnh đất, vậy mà những tấm ván cũ kỹ vẫn khẽ rên và kêu cóc két. Nhưng thật là may, Barrymore ngẩn ngãn, vả lại khi có công việc thu hút hết tâm trí của ông ta. Cuối cùng, chúng tôi cũng bước tới được cửa phòng. Nhìn vào cửa phòng, viên quản lý tay cầm cây nến, đứng ở cạnh cửa sổ. Hầu như mắt ông ta ghé sát vào mặt kính, nghĩa là trong dáng điệu ý hợt như tôi đã trông thấy lần trước. Nam tước mạnh dạn đi vào phòng. Barrymore lùi nhanh ra khỏi cửa sổ, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Nỗi kinh hoàng lờ mờ hiện ra trong đôi mắt sẫm sáng trên bộ mặt trắng nhợt. "Barrymore, ông làm gì ở đây thế?" Không làm gì cả, thưa ngài Vì xúc động, ông ta nói rất khó nhọc cái nến rung rung trên tay, ông hắt những bóng loan lỗ trên tường và lên trần nhà Cửa sổ, thưa ngài Đêm đêm tôi kiểm tra xem xét tất cả có được khóa kỹ không Ngay cả trên lầu 2 Vâng, cả khu nhà Hãy nghe đây, Barrymore Ngài hang nghiêm khắc nói Chúng tôi cương quyết tìm cho ra sự thật Cho nên ông càng mau thú nhận lỗi lầm thì càng tốt Này, ông làm gì ở đây? Người quản gia ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía chúng tôi Tôi không làm gì xấu xa cả, thưa ngài Tôi chỉ soi cây nến vào cửa sổ Để làm gì? Xin đừng hỏi tôi Ngài Henry Xin thề với ngài đấy Là bí mật không phải của tôi Nếu bí mật này chỉ liên quan đến tôi Tôi sẽ không giấu giếm điều gì cả Đột nhiên trong ốc tôi thoáng nảy ra một ý nghĩ bất ngờ Tôi cầm lấy cây nến ở trên bệ cửa sổ Có lẽ đây là một mật hiệu Bây giờ chúng ta chờ câu trả lời Tôi đưa ngọn nến đến gần tấm kính như Barrymore đã làm Tôi nhìn vào bóng đêm Mặt trăng ẩn mình sau đám mây Vào phút đầu tiên, tôi chỉ trông thấy hàng cây của khu đầm lầy Đột nhiên tôi reo lên khi trông thấy trong khung màu đen của cửa sổ Một điểm màu vàng tản ra chọc thủng đêm tối Hãy nhìn này! Không! Không phải! Thưa ngài! Thưa ngài! Chuyển cây nến sang bên phải Washington Nam Tước kêu lên Nhìn thấy gì không? Ở đấy ngọn lửa cũng di động Này, đô vô lại Đó chính là tín hiệu Hãy tự thú đi Ông mưu toan làm gì đó Viên quản lý bất ngờ ném một cái nhìn thách thức về phía ngài Đây là việc của tôi Nó không liên quan gì tới ngài Tôi sẽ không nói gì cả Vậy ông đã bị sa thải Rõ rồi, thưa ngài Tôi tống cổ ông đi một cách đê nhục Tổ tiên của tôi và của ông Hơn 100 năm nay sống cùng một căn nhà với nhau Vậy mà ông định lập mưu kế chống lại tôi Không, thưa ngài Chúng tôi không chống lại ngài đâu Những lời này vang lên the thế Sau khi ngoảnh lại nhìn Chúng tôi nhận ra bà Barrymore hồn siêu phách lạc ở cửa ra vào Vẽ tái nhợt trên khuôn mặt bà Có thể đua tranh với chồng mình Người ta đã sa thải chúng ta, em ạ Tất cả được kết thúc như thế đấy Hãy thu xếp đồ đạc đi Barrymore nói Mình ạ em đã đẩy mình tới nông nổi này đấy. Mọi chuyện đều là lỗi lầm của tôi thôi, Ngài Henry. Chỉ vì tôi mà ông ấy làm việc đó. Chỉ vì một mình tôi thôi. Bà nói gì vậy? Em trai tôi đang chết đói trên khu đầm lầy. Chồng tôi dùng tín hiệu báo cho chú ấy biết là Đồ ăn đã được chuẩn bị. Còn chú ấy báo cho chúng tôi biết Cần mang đồ ăn đến đâu Thế nghĩa là Em bà là Người tù vượt ngục Kẻ giết người Sheldon Đấy là tất cả sự thật Thưa ngài Barrymore khẳng định Tôi đã nói với ngài là tôi không thể Phanh phui bí mật của người khác Và nếu đó Có một âm mưu nào đó thì nó hoàn toàn không nhầm làm hại ngài. Cuộc du ngoạn ban đêm với cây nến được sáng tỏ như vậy đấy. Tôi và ngài Henry sửng sờ nhìn bà Barrymore. Đúng vậy, thưa ngài. Chú ấy là em út của tôi. Chúng tôi cưng chiều chú ấy ngay từ nhỏ. Thế rồi chú ấy lớn lên, gia nhập bọn với đám du thủ du thực và xa vào tội lỗi. Nhưng đối với tôi, thưa ngài, chú ấy vẫn chỉ là một cậu bé tóc xoăn, đáng yêu mà tôi từng chơi đùa và chăm sóc. Chú đã vượt ngục, biết tôi hiện ở đây. Lúc Lê bước tới đây vào ban đêm, chú ấy mệt mỏi, bụng đói mà lại đang bị truy lùng. Chúng tôi đã để cho chú vào, giúp đỡ chú ấy bằng tất cả khả năng của mình. Thế rồi ngài về đây Thưa ngài Chú quyết định đi vào khu đầm lầy Sau một đêm Chúng tôi lại kiểm tra xem chú ấy đi hay chưa Chúng tôi soi đèn qua cửa sổ Và nếu nhận được tín hiệu trả lời Thì chúng tôi mang bánh mì và thịt tới nơi hẹn ước Chúng tôi mong mỏi từng ngày là chú đã bỏ đi Nhưng chừng nào chú ấy còn ở đây chúng tôi không thể bỏ rơi. Thưa ngài, nếu ở đây có điều gì xấu xa, Thì chồng tôi không hề có lỗi. Ông ấy làm việc đó là vì tôi thôi. Bà ta nói với một tình cảm khiến người khác không thể không tin vào bà. Có đúng như vậy không, Barrymore? Vâng, thưa ngài, từ đầu đến cuối đều là sự thật. Tôi không trách ông đã giúp vợ mình Hãy quên những điều tôi nói với ông đi Giờ thì hai người hãy về phòng mình Sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc Khi họ đi khỏi Ngài Henry mở toàn cửa sổ ra Gió lạnh lùa vào mặt chúng tôi Xa xa, bóng đêm mịt mùng Ngọn lửa nhỏ vẫn còn nhấp nháy Sao hắn không biết sợ Ngài Henry hỏi Có lẽ chỉ đứng tại đây mới nhận thấy ngọn lửa Cũng có thể Theo ông thì hắn ở đâu? Ở chỗ nào đó cặp những cột đá hoa cương Hai dẫm Sẽ không hơn thế Đúng Nếu Barrymore mang đồ ăn đến đó Có nghĩa là sẽ không xa lắm Và bây giờ Watson, tôi sẽ đi Và sẽ tóm được tên ác ôm này. Chính ý nghĩ này cũng thoáng qua trong ốc tôi. Vợ chồng Barrymore không biến chúng tôi thành những kẻ tòng phạm được. Con người này thật nguy hiểm cho xã hội. Tôi đi với ngài. Vậy hãy cầm súng ngắn theo. Cần khẩn trương lên. Nếu không, hắn sẽ dập tắt ngọn lửa và tẩu thoát mất. Chưa đầy 5 phút sau. Chúng tôi đã bước nhanh theo con đường tối om rậm rạp bóng cây Lắng nghe tiếng rít đơn điệu của ngọn gió mùa thu Và tiếng xào sạc của lá cây Trong không khí có mùi hăng hăng của vật thối rửa và sự ẩm ướt Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây đen Mưa lầm thầm Ngọn lửa nhỏ màu vàng vẫn nhấp nháy Ngài có cầm cái gì đó theo người không? Có, rồi gần bò. Hãy hành động thật nhanh, người ta nói hắn rất táo tận. Quá Đột nhiên, Nam Tước lên tiếng. Hôm sẽ nghĩ sao đây? Ông có nhớ không? Vào lúc ban đêm, khi mà uy lực của cái ác hoàn toàn thống trị. Và hình như để đáp lại những lời nói của ngài. Ở một nơi nào đó, rất xa trên khu đầm lầy, vang lên âm thanh lạ lùng. Gió đẩy đến tai chúng tôi, ban đầu là tiếng gầm gừ không rõ, sau đấy là tiếng rống, rồi lại dần dần chuyển sang tiếng rên bi thảm. Những âm thanh hoang dã, dọa dẫm này được lặp đi lặp lại liên tục, tràn ngập cả không trung. Nam tước túm lấy vạt áo tôi. "Trời ơi, quái sinh, cái gì thế?" Tôi không rõ Người ta nói rằng âm thanh như vậy thường vang lên trên khu đầm lầy Tôi cũng đã từng nghe thấy Tiếng kêu lặng dần Rồi hoàn toàn yên lặng Chúng tôi đứng căng thẳng lắng nghe Nhưng không có gì vang lên nữa Con chó rống đây Nam Tước thì thầm Máu trong người tôi như đông lại Giọng của Ngài Nam Tước rung lên vì kinh Hãi Người ta giải thích âm thanh này ra sao? Ai? Những người sống ở đây ấy Đấy chỉ là những người dốt nát Không phải tất cả mọi người đều giải thích tiếng kêu như thế Watson, họ nói về cái gì vậy? Vào giây phút ấy, tôi do dự Nhưng đã đặt vấn đề ra thì không thể nào im lặng được Họ nói rằng đấy là tiếng con chó của dòng họ Baskerville giống Ngài Henry bắt đầu rên rỉ. Đúng, chỉ có chó mới tru lên như vậy. Sau khi im lặng hồi lâu, Ngài nói. Nhưng con chó ở rất xa, đâu ở hướng kia kìa. Khó có thể xác định được tiếng rống từ đâu vọng lại. Nó được gió thổi tới. Vùng đầm lầy Crippin ở đâu? Ở đấy phải không? Đúng. Vậy là tiếng kêu từ đó vọng đến Watson. Chính ông cho rằng Đấy là tiếng rống của con chó. Đừng e ngại. Hãy nói thật đi. Một lần Stapleton nói rằng Có một giống chim nào đó kêu như thế. Không. Đấy là con chó. Thằng ôi. Chẳng lẽ câu chuyện huyền bí này là sự thật? Chẳng lẽ có một mối nguy hiểm bí ẩn nào đấy đang đe dọa tôi? Ông không tin vào điều đó sao, Watson? thông tin. Vậy con bác của tôi, cạnh thi thể của người có những vết chân chó. Tất cả chỉ là một mắt xích mà thôi. Tôi hoàn toàn không phải là kẻ nhát gan, Watson ạ. Thế nhưng tôi hết hồn khi nghe thấy những âm thanh như thế. Hãy rờ vào tay tôi này. Bàn tay ông giá lạnh. Không sao cả, ngày mai tất cả sẽ qua khỏi thôi. Không, tôi không bao giờ quên tiếng kêu ấy đâu. Chúng ta cần làm gì bây giờ? Ta quay về nhà chăng? Sao lại thế? Phải tóm cổ tên đê tiện ấy. Tôi với ông săn đuổi tên tù khổ sai, còn con chó lại săn lùng chúng ta. Mặc, hãy đi thôi, Watson. Chúng tôi tiếp tục lê từng bước chậm chạp. Bên phải và bên trái chúng tôi trồng chất hình thù những quả núi lỡm chởm, mờ ảo trong đêm tối. Ngọn lửa màu vàng bé nhỏ vẫn nổi lên mờ mờ xa xa ở phía trước. Cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy nguồn ánh sáng. Và hiểu rằng, giờ chúng tôi ở cách đấy không xa Đó là ngọn nến được đặt lơ lửng ở kẻ nứt giữa những tảng đá Những tảng đá này bảo vệ cây nến, tránh gió và tránh cả ánh mắt của con người Chỉ để hở một hướng quay về phía lâu đài Chúng tôi ẩn mình sau tảng đá, rồi thận trọng nhìn ra ngoài Kỳ lạ thay Chúng tôi chỉ nhìn thấy một ngọn nến cô độc giữa đầm lầy. Trung quanh không hề có dấu hiệu của sự sống. Cần làm gì bây giờ? Chờ một lát, hắn ở gần đây thôi. Tôi chưa kịp nói xong thì đã thấy hắn. Bên trong kẻ đá, nơi đặt cây nến, ló ra một khuôn mặt xấu xa. Trên đấy không hề thấy dấu vết khuôn mặt người. Bộ mặt bếp đầy buồn. Râu lỡm trởm, mớ tóc rối tung, trông như một trong số những người tiền sử từng sống ở đây. Ngọn lửa cây nến phản chiếu trong cặp mắt bé nhỏ ranh mảnh, thâm độc, nhìn vào mọi hướng. đúng Đấy đúng là một cặp mắt của con thú khi nhận ra tiếng bước chân của người thợ săn trong đêm tối. Có lẽ một điều gì đấy đánh thức mối hoài nghi ở hắn. Chỉ một loán sau, hắn đã thổi tắt ngọn nến và lẫn vào trong bóng tối Tôi chạy về phía trước, Ngài Nam Tước chạy sau tôi Tên tù khổ sai la lên một tiếng Viên đá bay vèo về phía chúng tôi Văng ra làm nhiều mảnh sau khi đập vào tảng đá bên cạnh Tôi kịp nhìn thấy hắn mập lùn vai rộng Đúng vào lúc ấy, mặt trăng hiện ra Chúng tôi leo lên quả đồi, còn tên tù khổ sai thì lao nhanh theo sườn bên kia, nhảy qua những tảng đá với sự khéo léo của một con dê núi. Một phát đạn có thể làm hắn bị thương, nhưng tôi mang súng ngắn theo chỉ để phòng chỉ để phòng thân, chứ không phải để bắn vào lưng một người không có vũ khí. Chúng tôi cố sức đuổi theo, hắn hiện lên hồi lâu ở phía trước. Và cuối cùng chuyển thành một điểm nhỏ Chuyển động trên sườn đồi Khoảng cách giữa chúng tôi và hắn càng tăng thêm Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức Ngồi trên những tảng đá Đưa mắt nhìn bóng hắn đang bất hút dần Chúng tôi quyết định không đuổi theo nữa Mặt trăng ở bên phải chúng tôi Đỉnh cột đá hoa cương nổi rõ mồn một Ngay trên cột đá này Tôi nhìn thấy một hình người bất động, tựa như bức tượng bằng gỗ mung. Tôi nhìn thấy rõ đó là một người cao, gầy. Hắn đứng, chân hơi gian ra một chút. Hai tay đặt lên ngực, đầu cúi xuống. Hình như đâm chiêu ngắm nhìn vương quốc của thang buồn ở phía trước mặt. Đó không phải là tên tù khổ sai. Hắn ở cách xa nơi tên tù ẩn nấp. Đồng thời hắn cao hơn. Tôi rú lên kinh ngạc. Chỉ cho Nam Tước xem nhưng một thoáng sau người ấy mất hút đỉnh cụct đá hoa cương nhọn hắc vẫn như trước đây nhưng hình người bất động trên đó thì không còn nữa cho tôi quyết định đi tới đó xem xét cột đá này nhưng Nam Tước không muốn phiêu lưu ngài chưa yên lòng sau tiếng rú kinhnh hoàng nhắc ngày nhớ tới truyền thuyết huyền Ảo nọ hơn nữa Chính ngài lại không nhận thấy điều gì và không thể chia sẻ xúc động của tôi. Chắc có lẽ là lính canh. Từ khi có vượt, có tù vượt ngục, khu đầm lầy nhăn nhãn lính canh, ngài nói. Có lẽ ngài nói đúng. Hôm thần mến, hôm nay chúng tôi đã biết được nơi ẩn nấp của tên tù vượt ngục, nhưng tiếc là không tóm được hắn. Các sự cố trong đêm gần đây là như thế. Holmes thân mến, anh cần phải thừa nhận, đây là bản phúc trình hoàn toàn đầy đủ về sự cố này. Phần lớn các câu chuyện của tôi không có quan hệ nào tới vụ án. Nhưng tôi coi việc thông báo tất cả những sự kiện trong các bức thư của mình là một việc làm cần thiết. Hãy chọn lựa ở trong đó những gì có lợi cho anh. Chúng ta đã có những thành công nào đấy Tuy nhiên, bí mật của khu đầm lầy thang bùn vẫn còn nguyên Có thể trong lá thư tiếp theo Tôi sẽ ít nhiều phanh phui được tấm màn che trên đó Tốt hơn cả là anh hãy thân hành đến đấy